Anh đang định nói là mình không đi thì thấy ánh mắt trò mong của Diệp Bằng Dùng đảo tới bất giác mềm lòng chỉ có thể gật đầu đồng ý con đi thay quần áo đã Diệp Bằng Dùng kéo La Thuần vào phòng ngủ vừa vào cửa đã đua người lên cổ anh Đừng giận nha Được không nè Chị hỏi em là như vậy đó Đợi tiếp xúc qua một thời gian chắc chắn chị ấy sẽ rất không phục anh La Thuần vuốt tóc cô Anh cười chưa cần em không phục anh là được rồi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 Họ đã thu hút vô số ánh mắt. La Thuần một lần nữa nhận chức tài xế, chờ ba người tới quán karaoke quy mô lớn nhất thành phố. Nơi này trước kia vốn là gia sản của nhà họ Lâm, nhưng bây giờ đã được sàng tên cho nhà họ Diệp, vẫn do nhà họ Lâm tiến hành quản lý, mỗi năm cho họ 3 phần lợi nhuận, coi như khoản phí bù vào công sức của họ. Giật Bang Bồng đã đặt sẵn phòng từ trước đó. Bốn người họ tiến vào phòng riêng rộng thanh thang,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 em có thể cho chồng em qua bên đó học hỏi, cứ nói tên chị sẽ được miễn phí. Có chị đắc ý chưa kìa? Giờ băng bồng nháo cô ta thêm một lần. Anh rẻ của em giỏi lắm đó, bảo người tình trong mộng của chị qua học hỏi anh rẻ em nghe còn hợp lý hơn. Đường Nhã Hân trợn trắng mắt, em chớ có tin người quá. Cài từng đi lính, tuy cũng có chút bàn lĩnh, nhưng thật sự không thể nào so bí với người ta được. Đến lúc đó, để anh ấy đi vài đường quyền là các em sẽ biết được sự lợi hại ngay. trong lòng cô ta hoàn toàn không tin La Thuần có bản lĩnh lớn đến đâu cho nên chỉ nghĩ Diệp băng bồng đang nói đùa với mình cô ta ngừng lại trong chốc lát rồi nói tiếp chị nói thật đó băng rung chị cảm thấy em nên để La Thuần học hỏi thứ gì đó cậu ấy có biết gì về kinh doanh đâu nếu đã từng đi bộ đội, có cơ sở đến câu lạc bộ lùi võ giúp chút việc vật chưa biết chừng sau này người ta cũng có thể giúp cậu ta mở một vọ quán nho nhỏ gì đó tốt hơn bây giờ nhiều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 Gã lực lượng kia dơ tay Nam lấy cô tay đường nhã hần Lôi cô ta ra ngoài Mặt mũi lý thành lối biến sắc Anh ta quát lên Buông ra Rồi dơ chân đa vào cánh tay của gã đùa con Đối phương lập tức kêu lên thất thành Ôm lấy cánh tay Lôi về phía sau Đến khi cúi đầu nhìn lại Cánh tay đã xưng lên thành một cục rồi Thích chết à Sống hết lên cho ta Mấy gã đàn ông lực lưỡng nhào lên cùng lúc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 Cơ mặt gã xuất hiện vẻ yếu đuối nhợt nhạt, giống một con bệnh, hiện nhiên là dấu hiệu của việc chơi ma túy lâu ngày. Gã vừa vào cửa đã chỉ trùng Lý Thanh Lôi. Mẹ kiếp, mày là thằng nào? Báo tên họ ra đây, xem xem ta có động vào được không? Lý Thanh Lôi. Hoàng hầm nghĩ ngợi mất nửa ngày trời. Chưa nghe qua bao giờ, dần chết nó cho tao. Bảy tám tên theo sau gã, bắt đầu cua lấy chai rượu hoặc chân bàn, xông về phía Lý Thanh Lôi.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 Giờ tay găm đâm vào lưng anh. Lý thanh lùi nghe thấy tiếng hét thất thành, cảm giác không ổn, không cần nghĩ ngợi gì, đã vọt về phía trước nửa bước. Giao găm rạch sách phần áo ở sau lưng, quẹt ra một vết thương khá nông. Chết tiệt! Lý thanh lùi khinh thường nhất là loại người nham hiểm, đánh lén sau lưng. Anh ta trở tay túm lấy cổ tay hoàng hầm, bẻ mạnh một cái. Hoàng hầm la lên thất thành, dao găm rơi xuống đất, trên tràn gã lấm tấm mồ hôi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 Vì sao chị gái em lại thích anh rẻ em chứ? Nếu không phải chị ấy đoạt trước, em đã muốn gà cho anh rẻ rồi. Em có thể nói năng đàng hoàng được không? Giật băng dùng nháo mạnh cô ta một cái. Giật băng bồng bất mãn nói. Chị qua cầu rốt ván, ăn trao đá bát. Chị quên lúc trước em bày mưu cho chị thế nào? Giật băng dùng vội vàng che miệng cô ta lại, nói. Ngày mai có muốn mua dây chuyền nữa không? La Thuần mỉm cười, nhìn về phía Lý Thanh Lôi nói.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 Tên đó lại đưa tay, từng khuy từng khuy mở khuy áo sơ mì của cô. Anh làm gì vậy? Lộ tình hoàng hốt, đưa chân giá dẫm lên mua bàn chân đối phương. Đôi giày cao gót nhọn bằng thép thanh mảnh, giống như một con dao nhọn đâm xuống. Tên áo đen khó chịu hừng một tiếng, mắt hùng dữ trợn tròn lên, mắng chửi. Còn đàn bà thối tha, bây giờ ông mày sẽ phục vụ mày thật tốt. Đưa tay xé một cái, Chiếc áo liền biến thành trăm mảnh vộn Bay trên không trùng Lộ tinh bị đánh trúng nguyệt vị ở eo Liền cảm thấy toàn thân mỏi nhờ Trong lòng vô cùng tuyệt vọng Làm chuyện này trong nhà vệ sinh mất hướng thêm Tôi đưa cô đến chỗ tốt hơn Tên nào đen cười khà khà Ôm lấy cô đi ra khỏi nhà vệ sinh Bóng đèn ở hành lang sáng lên Tên nào đen bỗng có cảm giác Đột nhiên quay đầu lại nhìn Nhìn thấy phía sau không xa Một người thành niên thân hình cao lớn đứng đó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 cởi áo ra che lên người cô. Mày, suốt cuộc là ai? Tên áo đen bỏ dậy một cách khó khăn, đột nhiên hét to Đi chết đi! Một lần nữa, tên áo đen lại biến mất tại chỗ. La Thuần vốn cho rằng hắn ta muốn liều chết một phèn, nhưng lại phát hiện, trong trước mắt, tên đó đã xuất hiện ở cuối hành làng, ra là muốn chạy trốn. Muốn chạy? La Thuần vùng tay phóng ra một con dao gầm,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 Tao gắt nhất là loại người vòng po như bọn mày. Trần khí nhập vào xuất giá, trong trước mắt đã phá hủy kinh mạch khắp cơ thể của đối phương. Tên đó toàn thân run dày, sắc mặt đau khổ, vội vàng nói. Tôi nói, tôi là người của tổ chức dạ sát phái đến. Nghe nói, nhà họ lộ có tin tức của bản đồ kho báu. Tổ chức sai tôi bắt giữ cô để úi hiếp, ép hỏi ra vị trí của bản đồ kho báu của nhà họ lộ. La Thuần thấy có hứng thú, lại hỏi thêm.